Rõ ràng vẫn đang là tiết xuân, nhưng trong phòng rất bức bối, tiêu tiêu giờ ban công đi vào trong phòng. Nhìn thấy lon bia A Tống để lại trên bàn, cô không khỏi cảm thấy có đôi chút hối hận vì đã đuổi khéo anh đi. Ít ra thì hai người cũng có thể ngồi nhấm nhát trước gì đó và nói chuyện với nhau. Màu tủ lạnh tìm thứ gì đó để uống, cô mới biết tại sao A Tống chỉ chọn bia. Vì ngoài mấy lon bia ra, trong tủ phần nhiều chỉ còn lại nước chanh tươi do tịnh chi mua. Một bia một mình, không khỏi cảm thấy có vị đắng và không hề dễ chịu chút nào. Không có sự lựa chọn nào khác, Tiêu Tiêu đành lấy ra một lon nước chanh. Đang nghị mở ra thì chẳng nhìn thấy màu giấy tịnh chi dán trên đó và cả dòng chữ to viết vào mực đen. Đình uống trộm nước chanh của tôi hả? Đúng là những dòng chữ thảo ngông cuồng của tịnh chi. Tiêu Tiêu là xem những lon khác, tất cả đều có dán những màu giấy như vậy. Duy các mẫu giới ấy không hoàn toàn giống nhau, nhưng nội dung thì cũng tương tự. Cuối câu đều có những dấu chấm than rất phóng đại. Tiêu Tiêu giờ khóc giờ cười, dùng tủ của mình, tôn điện của mình, thế mà lại dám bảo mình có hành vi uống trộn. Cái cậu Trương Tịnh Chi này sao lại có thể làm như việc ấu trĩ như thế chứ? Nghĩ đến Trương Tịnh Chi, Tiêu Tiêu chẳng nhớ đến một phiếu rất quan trọng trong buổi tối hôm nay, đó là đã hẹn đến thăm Tịnh Chi đang bệnh trọng. Cha mẹ của Tịnh Chi đã đi du lịch từ hai hôm trước Có lẽ bây giờ cái cậu Tịnh Chi này đang nằm một mình đây từ thiêu vỗ vào trán, nhìn đồng hồ May quá, chỉ mới hơn 9 giờ, chưa đến nữa muộn lắm Vì vậy, vậy, cô vừa lấy chị áo khoác trò lên người Rồi chạy xuống cầu thang, tới chỗ để xe Tỉnh mãi không thấy xe của mình đâu Mới nhớ ra rằng, hôm nay A Tống đưa cô về Còn xe của cô vẫn để ở công ty Đành phải gọi taxi vậy Khi taxi chạy đến khu nhà của tỉnh Chi, Tiêu Tiêu trả tiền xong, đang đi lên thì mắt chặt nhìn thấy một chiếc xe đỗ bên cạnh. Chiếc xe ấy trông khá quen, quan sát kỹ thì thấy hình như trong xe có người. Tiêu Tiêu bước tới gõ gõ lên kính cửa xe, người ngồi trong đó hơi dần mình rồi vã hạ kính xe xuống. Khói thun trong xe tỏa ra, Tiêu Tiêu cười, sao lại không lên nhà. Khuôn mặt ôn rụng hàm là một cái đau khổ, Anh đáp với vẻ rất thành thật Đang rất mâu thuẫn Mâu thuẫn ư Mà Tiêu, tiêu hiện ra phải ngó nhiên Ông dụ Hàm ghẽ lắc đầu Chuyển chủ đè Cô ấy gọi điện cho cô à Tiêu Tiêu gọt đầu Thế thì lên đi Đừng để cô ấy chờ lâu Tôi ngồi một lát rồi về Tiêu Tiêu im lặng chừng mấy giây Rồi khen nói Cô ấy vẫn còn trẻ con, nhiều khi không biết là mình muốn gì. Hãy cho cô ấy thêm một chút thời gian nữa, cô ấy sẽ tự hiểu ra thôi. Ngoài miệng ô rụ hàm khẽ nhít một nụ cười chua chát. Anh nhìn tiêu tiêu dưới lắc đầu. Chẳng ai là trẻ con, mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chẳng có ai lại đứng nguyên một chỗ để ngồi chờ một người khác. Tôi rất mệt, rất mệt mỏi. Tiêu Tiêu cúi người nhìn vào trong xe, nhớ mày cười. Thủ được, tôi sẽ truyền lời của anh. Cô dụ hàm cảm thấy hơi ngượng vì đã bị Tiêu Tiêu nhìn thấu lòng mình. Cô ấy lấy lại vẻ chua chát, cười kham mấy tiếng. Nếu cô ấy có được một nửa sự thông minh của cô thì tôi biết bao. Cô ấy không ngốc, chỉ có điều đôi khi... Tiêu Tiêu đưa tay chỉ vào thái dương Cái này không kịp thay đổi Cứ bớm bình giữ những thứ không cần giữ Đối với những người như vậy Thì bây giờ nếu thích học là lạnh Chứ không phải là nóng Nếu anh cứ đuổi theo cô ấy Thì cô ấy sẽ bỏ chạy Nếu bỗng nhiên anh không đuổi nữa và biến mất Thì cô ấy sẽ dừng lại và đi tìm anh Cô Dụ Hàm nhìn Tiêu Tiêu cố làm ra vẻ ngạc nhiên Cô có đúng là bạn của cô ấy không vậy? Sao cô lại nói những lời ấy với tôi, nghe ra, cứ như cô đang đứng về phía tôi ấy. Tiêu Tiêu khẽ cười. Chỉ vì là bạn của cô ấy, nhưng tôi cần biết làm thế nào thì tốt cho cô ấy. Được rồi, bây giờ hãy đưa những thứ anh mang tới cho tôi. Tôi cũng cảm thấy anh tạm thời không lên đó thì tốt hơn. Cô Sự Hà mỉm cười, lấy chiếc cặp lòng sẽ nhiệt từ phía sau xe đưa cho Tiêu Tiêu cô tin thật đấy Đến cái này mà cũng nhìn ra Tiêu tiêu đưa tay đón Bạn nãy anh nói đang mâu thuẫn Mâu thuẫn gì vậy? Mâu thuẫn là không biết có tiếp tục lợi dùng Chút lương tâm y tới vượt đáng thương của cô ấy không nữa Nên tiếp tục để cho cô ấy phải say dứt Hay là chấp nhận là xin lỗi của cô ấy Tiêu tiêu suy nghĩ một chút đáp Ấy cứ để cho cô ấy tiếp tục dây dứt rồi cô dùng ngón tay chỉ vào ngực của mình cái này của cô ngốc ấy là mềm yếu nhất anh thể lợi dụng nó cho thật tốt phần mặt cả hai người để lộ một nụ cười danh mạnhnh lúc đó Tĩnh chỉ đã hát sĩ hơi liên tiếp ở trên giường bỗng nhiên cô cảm thấy hơi lạnh của đôi tay sờ chán miệng lầm bằng không lẽ lại đang Xót lại Chẳng thấy như thế được Mình đã tiêm mấy mũi rồi cơ mà Nghe thì tiếng chuông Tịnh Chi đi ra mở cửa Khi nhìn thấy bạn Cô trưởng mắt Nhìn chẳng có gì vui vẻ Rồi sau đó lại trèo lên giường Cuộn mình trong chăn Miệng lào bầu Cậu phải còn nhớ tới việc đến thăm mình cơ à Không phải là vì thấy cắn rất lương tâm Sợ giữa đêm lại mơ thấy ác mộng đấy chứ Tiêu tiêu thấy sắc mặt của tịnh Chi Quả thực hơi nhạt nhạt Nghĩ Tĩnh Chi đang ốm nên cô không chấp với bạn Mà dơ chiếc cặp lồng trong tay lên Cậu có muốn ăn không thì bảo Nếu không muốn mình sẽ quăng nó đi Nếu không muốn mình sẽ quăng nó đi Chưa nói hết câu thì Tĩnh Chi đã nhanh nhẹ ngồi dậy Cướp lấy chiếc cặp lồng từ tay của Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu hé đôi môi như anh đào Ngàng nhiên nhìn, nhìn Tĩnh Chi Nghi ngờ không biết có đúng là cô ấy đang ốm không Sao bà dậy khỏe thế Cô cũng đã định gặp nhiệt độ cho bạn, như nhìn thấy Tĩnh Chi như vậy, xem ra chuyện đó không cần thiết nữa. Tĩnh Chi ngồi xuống trước bàn, nói rằn rỗi. đúng có tưởng như thế là mình sẽ tha thứ cho cậu đâu, không thể có điều đó. Cậu nấu món gì đấy? Sao cơ? Tiều Tiều không biết nên trả lời như thế nào, vì ban nãy cô đã quên mất không hỏi ông dự hàm. Sao lại làm món cháo kê thế này? Mình cứ tưởng rằng cậu sẽ nấu cháo trứng thịt cho mình. Tịnh Trì có vẻ thất vọng, có bên rõ tài nấu ăn của kêu tiêu. Tư. nếu một món đơn giản như cháo kê thì quả là rất hoài phí cho một tài năng như vậy. Tịnh Trì múc một thìa lên nhìn, càng thấy lạ hơn. Sao lại có màu như thế này? Cô ngửi một chút rồi trao mày. Chắc cậu cố ý phải không? Rõ ràng là biết mình đang bị sốt. Thế mà còn cho đường đỏ vào, cậu nghĩ mình đang ở cữu hay sao ấy? Tiêu Tiêu bật cười ha hà, hiến Tĩnh Chi lại càng ngơ ngác không hiểu và ngạc nhiên nhìn cô. Tiêu Tiêu cười đến mức thở không ra hơi, rồi sau đó nói bằng giọng đứt quãng. Mình cũng không rõ nữa, ha ha ha. Tĩnh Chi đưa tay sờ trán Tiêu Tiêu, bụng nghĩ. Không biết có phải do Tiêu Tiêu sốt hay không mà nói làm nhàng thế, chả do cô ấy nấu mà cô ấy cũng không biết. Tiêu Tiêu gạt tay cô ra, cô nín cười. Bộng nhiên, Tĩnh Chi như trở tiểu ra điều gì, cô cho mày, hỏi bằng giọng hoài nghi. Cậu gặp ôm rụ hàm đúng không? Câu hỏi của Tĩnh Chi khiến Tiêu Tiêu ngớ người, bộng nghĩ, sao cậu ấy lại biết nhỉ? Cô cầm chiếc cặp lòng lên, trên đó không hề có ghi tên của ôn rụ hàm. Cô đưa mắt nhìn Tĩnh Chi vè lạ lùng. Không hiểu sao cô lẽ đoán ra là do ôm rượu hàm nấu. Tịnh trì lãnh đạm liếc tiêu tiêu một cái, bút một thịa cháo đưa lên biệng rồi mới nói bằng giọng ủ rũ. Vì có một lần anh ấy bị cảm, mình đã chiêu anh ấy, nói rằng nếu bị cảm ăn một bát cháo cây nấu với đường đỏ thì sẽ khỏi ngay lập tức. Đó là chuyện của một năm trước, và hôm cô và Dương lôi hẹn nhau. Trên đường Dương Lôi đưa cô về thì có điện thoại của người yêu cũ Dương Lôi Anh ấy đã lập tức tới gặp cô ta, để lại một mình tỉ chi trên đường khuya Kết quả là cô đã bị cướp, mất cả vì lẫn điện thoại Và trong lúc uống quýt, cô đã định gọi điện cho Dương Lôi Nhưng lại chỉ được số điện thoại của ôn dụ hàm Lúc ấy ôn dụ hàm đã cảm giác nặng Nhưng anh vẫn nén giận và tiếp tốc đến nghe lập tức Kết quả là ngày hôm sau anh càng ốm nặng hơn Anh đã gọi điện đến bắt đèn cô, nói rằng không có ai chăm sóc và muốn cô tới. Nhưng cô đã từ chối một cách thẳng thường, lại còn cố ý chê chọc anh. Bảo anh uống theo bài thuốc chữa cảm rất tốt, mà thực chất là bài thuốc dành cho phụ nữ hợp cữ. Tinh chi im lặng, cúi đầu hụt cháo cây đường đỏ. Nhưng mình trà nóng bỏng qua đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng, từ vị ngọt ban đầu trở thành vị đắng chát. Thì ra trái tim cô đã từng cứng rắn như vậy Tiêu tiêu đã thấy được những dành vặt trong lòng tịnh chi rằng lấy bát cháo trong tay cô Nếu đã biết ăn vào sẽ càng nóng hơn thì đừng ăn nữa Đôi mặt tịnh chi đỏ hoe Cô giẳng lại bát cháo Cúi đầu khúc hết ngay lập tức Sau đó lại mốc tiếp một bát khác Việc gì phải như vậy? Tiêu tiêu giận dự nói Vừa nãy, khi gặp anh ấy ở dưới sân, anh ấy nói anh ấy rất mệt, rất mệt mỏi. Tị Chi này, đừng chết mình nhiều lời, cậu cũng không còn trẻ, đầu óc cũng không lấy gì làm thông minh. Hình thức cũng chỉ ở mức khá, tính tình thì cũng không phải là tốt lắm. Hơn nữa, lại thường xuyên bụng nghĩ một đằng, thể hiện một nẻo. Cậu... Thôi, đủ rồi, cậu đừng nói nữa, cậu mà nói nữa là mình nổi đoán lên đấy. Chi gào lên, ngắn liếc xéo dân Tiêu Tiêu, bụng nghĩ Nhìn chỉ có điểm gì kém còi Vì thì, thì mình cũng tốt nhầm một trường đại học danh tiếng Người cao sáo, mặt mũi thanh tú, tính tình dị dàng, nhã nhạn phóng khoáng ra thế rõ ràng, sao qua màu cậu thành chẳng ra gì thế Tiêu Tiêu thấy Tịnh Chi nhìn mình như vậy, cũng nhìn trả lại bằng vẻ thích thước Sau đó cúi đầu xuống ngực mình, rồi lại nhìn Tịnh Chi Vẻ môi nhích lên cười để ẩn ý Tĩnh Trì gục đầu xuống bàn một cách đầy thiểu não. Đúng là cô không so được với Tiêu Tiêu. Không chỉ dáng người, dung mạng, tính cách mà ngay cả gia thề cũng vậy. Khó khăn lắm cô mới thi được vào cùng trường đại học với Tiêu Tiêu. Nhưng lúc nào Tiêu Tiêu cũng rất xuất sắc. Còn cô nhắc đến cũng được mà không cũng được. Tĩnh Trì luôn cảm thấy rất ngoài nghi. Trong suốt 4 năm đại học, cô đã không phải nợ môn nào. Rất có thể là vì được hưởng thơm lây từ tên gọi. Thầy cô và nhìn thấy đã biết nghe là nữ sinh Vì vậy, ít nhờ cũng nẻ tình và cho thêm chút điểm Chà, đúng là hàng so hàng thì sẽ có thứ bỏ đi Người so với người, ad sẽ có người thua Thị Chi chấm ngâm một hồi, rồi buồn giàu nói Mình cũng không biết nữa Mình cũng không hiểu suốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với mình Buổi tối, hai người nằm mãi mà không sao ngủ được Đột nhiên tịnh chi hỏi Tiêu tiêu, tình yêu là gì? Tiêu tiêu im lặng một lúc như đang suy nghĩ Sau đó trả lời rất nghiêm trình Mình nghĩ cậu nên hỏi mình những vấn đề về đàn ông gì hơn Tịnh chi nằm vốn về phía tiêu tiêu cười nói Của quý Tiêu tiêu cười to Mặt lộ vẻ mệt mỏi và lại định lấy thuốc ra hút theo thói quen. Nhưng rồi trật nhớ ra, trước khi đi vội quá nên đã không mang theo. Cô lai lai tịnh chi. Thuông của bố cậu để đâu, mau lấy cho mình một điều đi. Tịnh chi bẻ oải. Hút cái gì mà hút, đã mấy tháng nay không thấy cậu hút rồi cơ mà. Nếu cai được thì cũng nên cai đi thôi. Đã mấy tháng cô không hút rồi sao? Tiêu Tiêu ngây người, không trả lời và đi chân không vào thư phòng tự lấy thuốc. Một lát sau cô mỏ mẫm trở lại trong bóng tối trên môi đã ngậm một yếu thuốc yếu thuốc lặp lè trong đêm và tỏa ra mùi khói khét lẹp. Tiêu Tiêu cũng không nén được bật ho mấy tiếng. Cầm chiếc hạt tàn cô quay trở lại giường, cuốn chân và ngồi. Tĩnh chi hỏi Đang nghĩ gì thế? Tiêu Tiêu hít một hôi thuốc thật dài. Nghĩ tới một câu nói còn tồn tại cho đến ngày nay Câu gì vậy? Chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời Đó là kiên trì những thứ không nên kiên trì Bỏ qua những thứ không nên bỏ qua Tịnh trì cũng suy nghĩ một hồi rất lâu Sau đó khẽ nói Đúng là rất đáng sợ Cho dù đó là điều gì Còn cậu, cậu đã phẳng Cậu đã phạm về điều gì? Tiêu Tiêu lắc đầu Mình cũng không biết nữa Chỉ biết rằng bây giờ mình đang rất không vui Kể từ hôm dự định chia tay với tưởng thu thừa Mình đã không vui rồi Đáng lời Không vui là do cậu tự chuốt lấy Khó khăn lắm mới gặp được mọi người đàn ông tốt như vậy Thế mà cậu cũng nhất định bỏ rơi anh ấy Đúng là đồ đầu óc của vấn đề Tiêu Tiêu không tranh luận mà chỉ hỏi Cậu nói xem mình ở điểm nào, có thật là có tình yêu sâu sắc vì như vậy không? Thịnh Trì không biết nên trả lời như thế nào, khi yêu thì chẳng có lý do gì cả, khi không yêu nữa thì cái gì cũng là lý do. Lắp bắp một hồi cô nói, có lẽ nào não của anh ta có vấn đề cũng nên. Thế còn đầu của cô Dự Hàm thì là bị lừa dẫm lên rồi. Vì thế anh ấy mới yêu một người không có lương tâm như cậu. Xem cậu kìa. Tị Chi kêu lên bất bình. Cậu nói rằng cậu không để ý đến anh chàng cảnh sát Tép Diêu. Mình cũng chỉ mới nói có một câu thì cậu đã không vui rồi. Có ai bên chầm chăm như cậu không? Tuyệt tiêu, mình thì cậu nên thật thà mà công nhận đi. Thực ra cậu đã bị anh chàng cảnh sát ấy thuần phục từ lâu rồi. Tiêu vẫn không cãi hại, hai người lại chẳng ngâm một hồi. Một lúc sau, Tĩnh Chi đột nhiên nói Tiêu Tiêu này, liệu có phải là người ta thì chẳng sao, còn bọn mình thì lại bị đá rồi không? Trong bóng đêm, Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn Tịnh Chi không nói. Tịnh Chi lại nói Hôm nào có thời gian, bọn mình đến chùa khấn phạt đi, nhận tiện, hỏi xem chuyện hôn nhân của chúng ta thế nào. Tiêu Tiêu vẫn không nói gì, di động của cô bỗng đổ chuông, tiếng chuông rất trói tai. Tiêu Tiêu nhức máy. Vâng, đúng rồi, tôi là Tiêu Tiêu. Đối nghe được hai câu, Tiêu Tiêu đã đò người ra, điếu thuốc trong tay rơi xuống chăn. Trong chốc lát, căn phòng đã ngửi với mùi phải khét lẹt. Tịnh chi giật mình, vội bắt đèn và gạt vỏ điếu thuốc rơi trên chăn, rồi phủi phủi, mắt nhìn Tiêu Tiêu phải căng thẳng. Tiêu Tiêu nghe xong điện thoại không nói gì, lặng lẽ xuống khỏi giường. Tiêu Tiêu, Tịnh Chi gọi, sao vậy, xảy ra chuyện gì thế? Tiêu Tiêu nhìn Tịnh Chi và hoang mang, sắc mặt nhạt nhạt, nhìn bên ngay là cô đang cố gắng chế ngự nỗi kinh hoàng trong lòng, đôi môi run lên. Xảy ra chuyện rồi, tai nạn xe, đó là một chiếc xe hàng. Ai? Tịnh Chi cũng giật mình, trường tay cũng vũn xuống. Vừa nãy Tiêu Tiêu vừa gặp ôn dụ hàm, anh ấy đã lái xe đến đây, tĩnh chi không dám nghĩ tiêm nữa. Tưởng Tư Thừa, Tiêu Tiêu nói rồi lập tức chạy ra ngoài bằng đôi chân trần. Ta vào một chiếc xe chở hàng chạy ngược chiếu như vậy, liệu còn hy vọng sống nữa không? Tiêu Tiêu không dám nghĩ nữa, chỉ thấy đôi chân mình sắp quỵ xuống nơi. Cô biết là A Tống và Tưởng tu tư Thừa sẽ đi uống rượu, sao lại quên mất không dặn A Tống là không nên lái xe? Không hiểu lúc ấy cô đang nghĩ gì nhỉ Vì sao đã biết rằng cho lòng anh đã không vui Mà còn để cho A Tống nữa anh ấy đi uống rượu Nghe thấy không phải là ô rụ hàm Tịnh chi mới thực sự thở vào nhẹ nhõm Nhưng rồi lập tức cảm thấy xấu khổ Vì sự ích kỷ của mình Và lo lắng theo Cô túng vụi lấy chiếc áo của Tiêu Tiêu Và chạy theo ra cửa Tiêu Tiêu đừng cuống lên Mặc áo vào đã Tiêu Tiêu chỉ mặc một chiếc áo ngủ có đai của Tĩnh Chi Rồi vừa vụi một chiếc áo khoác của Tĩnh Chi trên áo ảo tràng bên ngoài Tĩnh Chi vừa mặc quần áo vừa kêu lên Chờ mình với, mình sẽ đi cùng cậu Dép đâu, cậu vẫn còn chưa đi dép Tiêu Tiêu đang trong cơn bấn loạn Làm gì còn thời gian để chờ đợi Cô mở cửa ra và cắm đầu chạy Đã hơn 12 giờ đêm Và giờ này rất khó gọi xe Hơn nữa, con phố trước nhà tịnh chi rất bóng vẻ. Lần trước, tịnh chi đã bị cướp chính trên con phố đó. Sợ tiêu tiêu xảy ra chuyện, tịnh chi vội chạy vào nhà bếp cầm lấy chiếc que cá mì của mẹ. Nhưng nó lại quá to, không thuận tiện chút nào. Tịnh chi ném xuống và vừa lấy một con da con hoa quả, rồi chạy đuổi theo tiêu tiêu. Rồi chạy đuổi theo tiêu tiêu. May mà tịnh chi cũng khá nhanh nhẹn nên chạy xuống dưới vác một vẫn còn nhìn thấy bóng tiêu tiêu vì lẽ đang nửa đêm nên cô cũng không dám gọi to mà chỉ cố gắng đuổi theo, cũng nghĩ thầm hai người dù sao vẫn hơn là một hồn hồ trong tay cô còn có cả một con dao kẻ cũng lạ, tiêu tiêu chỉ quấn một chiếc áo gió chân xóa đôi giày cao gót tịnh trì cũng mặc vừa một chiếc áo chân đi dép lê, tay cầm một con dao gót hoa quả chạy thụt mạng theo sau Nhưng mãi vẫn cách Tiêu Tiêu một quãng ba bốn chục Không thể nào mọi đời kịp được Chạy hết đoạn phố chừng 500 m Ra từ ngoài đường lớn mới nhìn thấy có một chiếc xe chạy ngược chiều Hình như người lái xe biết là Tiêu Tiêu đang vội Nên đánh một đường cua rất hẹp Rồi dừng xịt lại bên cạnh Tiêu Tiêu Người lái xe thò đầu ra gọi Tiêu Tiêu Mau lên xe đi Đến bệnh viện Á Nhân, như lên Tiêu Tiêu cuốn quyết nói. Tinh Chi tưởng đã đuổi kịp Tiêu Tiêu nên vội kêu lên. cho Nhưng chưa hết câu thì đã thấy chiếc xe chở Tiêu Tiêu lao vút đi. Người lái xe thọt vào một cái và lầm bầm. Thoải bùi bây giờ cũng không biết phải sống thế nào nữa. Ngày cả cướp cũng là đàn bà. Tiêu Tiêu đang rất lo lắng nên hầu như không hề biết là Tịnh Chi đuổi theo sau. Nghe người tài sĩ nói như vậy, cô mới quay đầu lại nhìn thì thấy tĩ trì tay giữa con dao đang đứng ở đầu đường, tư giận dậm chân. Nghe mà người lái xe nhiệt tình và hay nói, nhìn qua chiếc vun chiếu hậu thấy kiểu ăn mặc cũng như đeo bộ thất thần của cô, anh ta như trọt hiểu ra, phèn hỏi với vẻ coi thường, là vợ bé chứ gì? Tịnh Chi nhìn theo chiếc xe quất dần trên đường, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng ngâm nghĩ thì thấy chẳng thể trách tiêu tiêu được. Bây giờ tổng tư thừa sống chết xa sao rất còn nói, nhưng chắc là vì tiêu tiêu mới xảy ra chuyện, cho nên tiêu tiêu mới cùng quyết như vậy. Mặc dù trời đã khuya, nhưng taxi không phải là không có. Nhìn thấy một chiếc khác đang chạy tới, Tịnh Chi vội chạy ra ngăn lại. Không ngờ người lái xe không hề có ý định dừng lại, thậm chí còn bỏ chạy nhanh hơn. Quỷ quái, tịnh trì tức giận chửi. Không chở khách thì các người chạy làm gì? Dù như chọc nhớ ra điều gì, cô cúi đầu dối nhìn quần áo đang mặc trên người, rồi lại nhìn con da vào hoa quả, dài gần một thốt trên tay. Cô mới hiểu ra vì sao người ta không dám dừng xe lại. Ai mà dám dừng lại, chưa biết chừng còn có người báo qua cảnh sát nữa ấy chứ chỉ hẳn người ra rồi vội ném con da xuống bên đường từ tiêu, tiêu không mang theo tiền trên người tất nhiên là không thể trả tiền xe được rồi bất chấp người lái xe cứ gọi ở phía sau xuống khỏi xe là cô cắm đầu chạy vào bệnh viện may mà kịp nhìn thấy một hội lý trẻ đang trực những người bị tai nạn chuyển đến đây lúc nãy đâu rồi từ từ hỏi giọng run run người hộ lý đã quá quen với cảnh này nên trả lời mà chẳng hề ngẩng đố lên Vẫn đang ở phòng cấp cứu ấy, ở bên trái, sẽ qua hành lang. Chưa nó hết câu thì đã không nhìn thấy bóng dáng người hỏi đâu nữa. A Tống băng vào cánh tay, đứng ở cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy tiêu tiêu, không nén vào mạng nhiên. Sao em lại tới đây nhanh thế? Tiêu tiêu không nói gì mà cứ đưa về phía cửa như một cái máy, với chân cô như đang bước trên đám bông, mãi cũng không tới nơi. Trong phòng, bác sĩ đã mang đầu cho một người đàn ông khác. Người đàn ông ấy nghe thấy tiếng của A Tống, quay đầu ra nhìn bằng đôi mắt rừng rừng. Đó chính là tường tối thừa Hai người chăm chú nhìn nhau, vì thể họ đã cách nhau rất xa và rất lâu. Rồi đột nhiên, tiêu tiêu rùng mình, hai chân bị xuống đất. Lúc ấy, cô mới cảm thấy nhịp tim của mình không còn bình thường nữa. Ngực cô bị bóc ngẹt, không xa thở được. Đôi gót chân đau điếng. A Tống vội chạy tới đỡ cô dậy nhưng lập tức bị cô gạt phát ra. Anh bỏ ra, không cần. Tiêu Tiêu quát lên. A Tống đưa mắt nhìn Tống tư thừa, muốn vai, rồi làm một động tác ra hiệu bảo bác sĩ ra ngoài. Ra khỏi phòng, vịt bác sĩ ấy đầy cặp kính lên, hai giọng lò bào. Tôi chưa thấy ai đùa dùng như các anh thế này, cứ bắt tôi phải gọi cuối điện thoại ấy. Chia là cô ấy nổi cáo thật sự rồi Tôi đã nói rồi Chính các anh đã ép tôi An Tống cười Bắt đầu Vỗ vào vai bị bác sĩ tỏ ý An ù Biên số biết rồi Tôi đã nọ anh Tôi đảm bảo lần sau cùng đi uống rượu Tôi sẽ không tranh các cô gái đẹp với anh nữa Người bác sĩ ấy cười và mắng An Tống mấy câu Rồi nói muốn về phòng nghỉ ngơi một lát Sau đó thì đi ra ra ngoài, vừa từ chỗ dãy hành lang thì phải trên Tịnh Chi chạy từ phía ngược lại. Anh ta tránh nhưng không kịp, thế là đầu của Tịnh Chi làm gọn vào trong lòng anh ta, khiến cánh tay bị băng đau điếng. A Tống vội kéo cô ra, chau mày nhìn rồi không nén được bật cười. Mà xù Tịnh Chi tỏ ra chu đáo hơn tiêu tiêu, nhìn nhìn thì thấy rất nhá. Tiêu tiêu mặc ít, chỉ pha một chiếc áo sơ ngoài chiếc váy ngủ tơ tằm. Tuy có hơi lạnh một chút nhưng không xấu Mà tóc dài quan Cũng rủ xuống trông rất đặc biệt Tóc của tịnh chi thì buông xóa Rồi bù, mặt đỏ Cô nổi gân, trên chán toàn là mồ hôi Nửa trên mặc một chiếc áo Kiểu đàn ông rộng thùng thình Dưới là một chiếc quần ngủ Chân không tất, so với đôi dép lê Nhưng cũng lại Chạy một trận dài như vậy mà đôi dép Vẫn không bị tốn mất Tịnh chi thở hồn hèn Lại bị va mạnh Nên mắt đổ đom đóm Mãi một hồi mới nhìn thấy người trước mặt A Tống sao anh lại ở đây Tiêu tiêu qua lại với A Tống Từ hồi còn chưa tốt nghiệp đại học Thế nên tịnh chi không lạ dí anh ta Nhưng nhìn thấy anh ta ở đây Cô không khỏi ngá nhiên Tường tư thừa đi xe cùng tôi Cô nói xem Vì sao tôi lại ở đây A Tống cười Thủng lựa trương Đã lâu rồi không gặp Nhìn địa bộ này thì có vẻ cách xa thuộc nữ quá đấy. Tịnh chi không kịp đùa lại với A Tống mà hỏi ngay. Tiêu tiêu đâu, tưởng thư thừa thế nào rồi? Hỏi xong vội vã chạy về phía phòng cấp cứu. A Tống vội dùng cánh tay không bị thương ngăn cô lại. Đừng đi, không sao đâu. cô chơi tới đó, kẹo lại cho thành bóng đèn điện đấy. Không sao. Tịch Chi nghe A Tống nói vậy thì bái tim bái nghi, nhìn anh ta từ đầu đến chân, thấy rằng đúng là anh ta bị thương vô nặng. Không nghĩ lại là đâm vào chiếc xe chở hàng, cô lại hỏi: "Không làm sao thì vì sao lại làm cho Tiêu Tiêu hoảng hốt lo là lắng đến thế? Có cách điều đối như thế à?" Và đến đây thì cơn tức giận đùng đùng nổi lên, cô trừng mắtườm lườm A Tống và hỏi: "Ai đã gọi điện, sao lại nói nghiêm trọng như vậy?" A Tống cười. Tự nhiên là bác sĩ gọi rồi Tịnh trì nhìn anh ta Nhưng nghĩ ngợi điều gì Rồi như vẫn hiểu ra Ồ tôi hiểu rồi Tiêu tiêu vì quá lo lắng Nên đã không phát hiện ra quỷ kế của các anh Cậu ấy cũng không kịp nghĩ là Nếu các anh đã hết đòi thật rồi Thì làm sao người được báo tin đầu tiên Lại là cô ấy Đúng là ngốc thật đấy A Tống nghĩ thầm Còn Cô thì sao Cũng không ngốc chắc Sao lại không ngăn tiêu tiêu lại Và phân tích cho cô ấy biết Mà còn chạy theo đường đây Tính chi tức giận mắng Lại còn nói là va vào chiếc xe chở hàng ngược chiều Đang đi với tốc độ cao nữa chứ Đúng là quỷ quái Các anh giỏi biện đặt thật đấy Đúng là đâm vào chiếc xe chở hàng thật mà Thật không? Sao lại có thể như thế được? Đó là chiếc xe ba bánh chở hàng Chạy rất nhanh từ phía trước đến Tôi giận phanh hơi gấp Lại uống chút rượu, tưởng từ thừa không đề phòng nên đầu pha vào cửa kính xe. Mới kia đi ngược đường, thấy mình kê ra tai nạn đã vội lái xe bỏ trốn. Tịnh Trì nhìn răng hỏi. Đi xe ba bánh mà cũng nói là lái xe bỏ trốn à? Ừ, A Tống đang một cách nghiêm túc. Thế con tay của anh thì sao? Chân rậm phanh cũng làm cho cánh tay bị thương à? Tịnh Trì chỉ có cánh tay băng bó của A Tống thôi. Tức tới mức chỉ muốn đạp trên lên đó cho hả cơn giận. A Tống cúi đầu nhìn. Ừ, không gãy. Chỉ có điều xương hơi bị dạng một chút. Đây không phải là do va đập, mà là vì bị ngã trong lúc đánh nhau vào quầy rượu. Hai chúng tôi đã đối phó với 5 tên du côn. Kiểm sát tưởng rất giỏi. Một mình nấy gục 4 tên, còn 1 tên bỏ chạy mất. Cậu ấy định đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi thấy cậu ấy uống hơi nhiều, nên không yên tâm. Nghĩ là tôi lại sẽ an toàn hơn. Vì vậy chi ngẩn người một lúc, sau cùng thì cơn tức giận bùng lên. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm con dao gọt hoa quả. con dao đâu rồi? Chỗ nào nhỉ? Cô phải chém cho người đàn ông biến thái này mấy nhát mới được. Anh ta đã hại cô và tiêu tiêu chạy như hai con điên đến đi bệnh viện. Hơn nữa, cô lại còn đang lên cơn sốt nữa chứ. Đúng là mất nhân tính, còn có công lý nữa hay không đây?